Thưa các bạn, điện thoại của Cục trưởng Trần Kiên thông báo cho tiểu đoàn trưởng tính về một trận càn lớn của địch sẽ xảy ra trong nay mai mà hang hòn tàu là trọng điểm. Cục yêu cầu tiểu đoàn sẵn sàng chiến đấu bám trụ đến cùng, có phương án sơ tán hàng nếu cần thiết. Trong trận càn này, rất có thể tên bồn sẽ tham gia chỉ điểm, do vậy cần phải đảm bảo bí mật tuyệt đối tránh tổn thất lớn. Về phần út liễu, em gái hai Việt, bằng một lý lịch già, một cái tên già, suốt mười năm nay cô hoạt động trong lòng địch bám dân để gây dựng phong trào. nhan sắc, sự thông minh và khéo léo trong cách ứng xử đã giúp cô tạo được vỏ mọc an toàn. Nhiều kẻ say mê cô, trong đó có thiếu tá đạo, song tình cảm của cô chỉ dành cho ba tuân. Mặc dù không khỏi có những phút hiểm nguy cận kề sống chết, nhưng Liễu vẫn vững tin, một lòng một giả theo cách mạng. Sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt cùng những câu thăm hỏi đầy ngộ ý, có ảnh hưởng gì tới sự an nguy của Liễu. Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn đỗ viết nghiệm. Thời gian thấm thoát trôi đi, tưởng chuyện xe gạo của Út qua được thiếu tá đạo, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn biệt động quân biên phòng quân đội Sài Gòn đã nhạt nhòa quên lãng. Nhưng một hôm, đích thân đạo lái chiếc xe jeep đến tận nhà mời Út đi uống cà phê. Thế là từ đó Út quen đạo. Rồi thi thoảng cũng đi dạo chơi uống nước sinh tố, ăn kem ngoài quận. Khi lại vào ngay trong sở chỉ huy tiểu đoàn biệt động quân biên phòng của đạo. Nhiều lần, đạo còn rủ út đi chơi xa, ra thành Đà Nẵng. Nhưng út tìm cách từ chối khéo mới thoát. Thế vậy, út sợ. Sợ ánh mắt của đạo nhìn út. Sợ cái bản năng trong con người út. Lúc nào đó không kìm nén được nó trỗi dậy. Rồi út báo cáo lên cấp trên, út xin tổ chức cho chuyển sang vùng khác, nhiệm vụ khác. Nhưng ba Tuân, phó bí thư huyện ủy không đồng ý. Hôm nay gặp Vinh, trong đầu út lướt qua các mối quan hệ cô từng tiếp xúc. Liệu gã này có nằm trong số những khuôn mặt cô đã từng gặp hay không? chợt út giật mình. Nếu cô nhớ không lầm. Hôm tới dự tiệc mừng đạo lên lon thiếu tá, tình cờ khi từ ngoài cổng vào, Út nhìn thấy một người đàn ông đi ngược chiều trong sở chỉ huy biệt động quân biên phòng đi ra. Cái vết sẹo giống con sâu tằm bên gần thái dương của Vinh, na ná như người đàn ông đó, dù gã cố kéo chiếc mũ che đi cái dấu tích ấy. Tại sao anh ta lại muốn gặp Út? Có phải anh ta là người kinh doanh thuần túy, Muốn cùng Út hợp tác làm ăn? Không thể! Không thể! Út kiên quyết gạt phát ý nghĩ điên rồ đó, một khi chưa biết rõ bản chất con người thật của anh ta. Ủa? Cô Út không muốn mời tôi vào nhà ư? Người đàn ông nhắc lại lần nữa. Xin lỗi, mời anh vào. Anh làm nghề buôn bán... Chắc ở xa mới tới vùng này ạ. Út hỏi thăm dò. Không, tôi mới từ tam kỳ lên. Hắn đáp. Út chết miệng nói tiếp. Anh thấy đó, thời buổi chiến tranh buôn bán chập chờn Thân phận đàn bà con gái như tôi đâu dám. Người của chính phủ lại dồn dân lập ấp làm ăn càng khó. Anh nên tìm người khác. Ủa, mà sao anh Vinh biết tôi ở đây mà tới? út khéo léo chuyển sang hướng khác người đàn ông nhìn út giọng hạ cố vẻ nịnh đầm sở ẹt ôi người như cô út ai không biết cha? nói xong gã cười hà hà lúc đó từ ngoài cổng có tiếng người gọi vào cô út có nhà không út bước tới gần cửa hỏi vọng ra ai kêu tôi đó tôi đây thiếu tá Park Trương Su, mời cô Út sang bến. Út đàng bí, chứ biết cách thoát thế nào cho tiện, thì gặp cơ hội đến. Thiếu tá Park Trương Su lên lon trung tá, mời tôi sang dự tiệc ở bên đó. Út ngầm ý tiết lộ, để người đàn ông nghe rõ. Hắn sững người vẻ bối rối, rồi đứng lên nở nụ cười gượng gạo chào Út sang về khi hắn đi khuất dạng cây hoa dâm bụt trong đầu út thấp thoáng tên một người nào đó như vừa xa vừa gần người như cô út ai không biết chứ lạ thật hay là thằng bồn đấy thiếu tá Park Chang-su ra tận cửa đón út cử chỉ đó làm nhiều người có mặt thấy càng nể trọng lẫn chút khen tỉ một lát sau Có chiếc xe Jeep gắn phù hiệu quân đội Việt Nam Cộng Hòa chờ đến. Đấy là xe của thiếu tá đạo tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn biệt động quân biên phòng. Đạo quân phục mới tanh, đàng hoàng bước xuống, tư thế đĩnh đạc bành bao. Đưa mắt nhìn xung quanh, thấy út sửng sốt hỏi. Ủa, cô út, cô có đi, sao không báo tôi biết đưa xe tới đón? Út đánh mắt. Nhìn sang thiếu tá Park Chang-su nói với đạo. Tôi cũng định thế, nhưng có vị khách không bời mà đến nên sợ thiếu tá đây phải chờ. Ánh mắt út chuyển sang nhìn đạo, nhanh như là tia chớp, vẻ dò xét. Ồ, oh, có chuyện đó à cô út? Đạo tỏ ra ngạc nhiên. Thì tôi nói sai ngài thiếu tá làm gì chứ? Park Chang-su chưa giỏi tiếng Việt nên chỉ nghe được câu được câu trăng. Nhưng nhìn những nếp nhăn gợn lên trên chán đạo, Su biết hình như có việc gì đó làm cho anh ta không mấy hài lòng. Mời các vị, đến giờ rồi. Su nói trân trọng. Lời nói của thiếu tá Pecheng Su như lưỡi dao cắt ngang câu chuyện. Út biết chắc sẽ còn ám ảnh đạo trong suốt bữa tiệc. Út bước đi ngang hàng với thiếu tá đạo vào hội trường căn phòng khá rộng có khoảng gần bốn chục viên sĩ quan cấp từ thiếu úy đến cấp đại tá người nam hàn út gần như lọt thỏm giữa những bộ quân phục sạch bóng những sợi dây đăng ten màu vàng màu bạc lấp lánh đội quân này lúc trên xa trường dũng mãnh như những con trâu điên nhưng giờ thì xem ra hiền lành dễ thương tươi rói khách mời đa số là sĩ quan nam hàn Còn người Việt Nam chỉ có thiếu tán đạo và út. Thức ăn đã được bày ra, nhưng từng món một kiểu đó thường thấy ở những buổi tiệc sang trọng trong các dạ hội lớn. Ngoài những nhân vật trên, trong phòng tiệc đặc biệt có hai nữ quân nhân người Hàn tất bật chạy ra chạy vào làm nhiệm vụ bưng bê sắp đặt. Những ả này có thể là nhân viên quân y hai phiên dịch của sư đoàn mãnh hồ. Park Chang-soo rẽ đám đông bước tới, mỉm cười lịch thiệp, đưa tay ra phía trước, đầu hơi cúi xuống trịnh trọng. Bời thiếu tá và cô út, tôi muốn được giới thiệu hai người với ngài tư lệnh sư đoàn chúng tôi. Đặng nhìn sang út, rồi định đưa tay vòng qua cánh tay cô, nhưng cô vợ như không biết chỉ đi sát bên đảo. Hai người dừng bước trước một viên sĩ quan cao lớn, mắt hơi lồi, một mí, lông mày rậm, đeo lon đại tá, quân phục thẳng tắp, còn phảng phất mùi hồ thơm băng phiến. Xin giới thiệu với đại ta, đây là Thiêu ta đạo, Tiêu Đoan Chương, Tiêu Đoan biệt đông quân biên phòng, người bàn chiến đấu cùng chúng ta. Thiếu tá Park cheng su lại quay sang út, giọng trịnh trọng vẻ dịu dàng ca lăng. Con đây là người ban thân của thiếu tá đào Rất hân hạnh được làm quen với hai vị. Viên đại tá tư lệnh sư đoàn mãnh Hổ nói xong, rồi bắt tay đảo cùng út. Chúng tôi rất hân hạnh được làm quen với ngài và mọi người ở đây. Hút mỉm cười và nói với viên đại tá Nam Hàn. Giọng cô nhẹ nhàng, quý phái. Được người nữ quân nhân, người Hàn phiên dịch lại. Làm cho viên đại tá tỏ ra ngưỡng mộ. Quay sang thiếu tá đảo. Viên đại tá giơ lên một ngón tay ngầm ý khen. Ngài, ngài thật may mắn thưa thiếu tá. Rồi cười rất tươi. Buổi tiệc. Bắt đầu bằng một bài giới thiệu của một viên sĩ quan trẻ. Sau đó, đến lượt Park Chang-su nói gì đó cũng bằng tiếng Hàn. Rồi thế ngài đại tá bước lên bục phát biểu ngắn gọn, chừng vừa hai phút. Một nữ quân nhân người Hàn từ trong phòng đi ra. Trên tay bê một chiếc khay có đặt bộ cấp hàm Trung tá. Thiếu tá Park Chang-su bước lên hai bước. Viên đại tá, sư đoàn trường, sư đoàn Mãnh Hổ gắn vào vai Xu cấp lon Trung tá trong tiếng vỗ tay rào rào. Cảm ơn! Cảm ơn! Chúng ta Xu nói rồi nâng cao ly mời mọi người. Âm nhạc vang lên nhẹ nhàng êm ái trong ánh đèn flat từ những chiếc máy ảnh lóe sáng. Buổi tiệc được một lúc, Trung tá Park Chang Xu... Dẫn một viên sĩ quan bước đến bên Thiếu tá Đạo và Út trịnh trọng giới thiệu. Đây là Thiếu tá Ghe Dung Yu, tiểu đoàn pho, phụ trách cung cấp. Đạo nhanh nhẩu nói trước. Rất vui được gặp Thiếu tá. Út cũng cúi đầu đáp lễ. Hân hạnh được gặp ngài. Viên Thiếu tá người Hàn khẽ cúi đầu, rồi chia bàn tay ra nắm lấy bàn tay Út. Nhìn ngón tay thon dài, đẹp như búp măng, Ngài thiếu tá tiểu đoàn phó, quân đội Nam Hàn tần ngần hồi lâu, vẫn chưa muốn bỏ tay ra khỏi bàn tay người đẹp. Vừa lúc đó thì viên đại tá, tư lệnh sư đoàn mãnh Hổ đi tới bên thiếu tá đạo, đưa ly lên cùng. Hai người nói chuyện say sưa giọng lúc cao lúc thấp, đôi khi hứng chí còn phá lên cười khẩn khật. Nhìn viên thiếu tá Nam Hàn, một thoáng mách bảo bùng lên trong đầu út. Cần phải tranh thủ gã si tình này. Chẳng còn bao lâu nữa, đội quân đánh thuê của chúng sẽ rút khỏi chiến trường miền Nam để về nước. Tâm trí của chúng giờ đây đang bay bổng đứng ngồi chờ mong, mau chóng sớm quay về cố hương, nơi có món kim chi nổi tiếng. Một ước mong như vậy. Chắc chúng không dạy gì phải bỏ mạng một cách vô ích ở một đất nước mà cuộc chiến ý thức hệ chưa biết đến bao giờ kết thúc. Chúng sẽ bán tất cả những gì chúng có từ súng đạn ô tô lương thực thực phẩm cho bất cứ ai có tiền. Nghĩ vậy, Út tin không lâu nữa cô nhất định sẽ gặp viên thiếu tá người Hàn. Tôi có hân hạnh lúc nào đó được gặp riêng ngài thiếu tá. Được người đẹp mở lòng, viên thiếu tá vui vẻ nhận lời và ghi số phone đưa cho Út. Cô Út đâu rồi? Có tiếng hỏi từ phía cánh cửa phòng tiệc vọng ra. Hình như thiếu tá đạo gọi. Út giơ tay chào viên thiếu tá tiểu đoàn phó người Hàn và bước nhanh về phía đạo. Tôi có việc cần gấp, Nếu cô muốn đi cùng, tôi sẽ đưa cô về. Buổi tiệc cũng đã đến lúc kết thúc út cũng muốn thoát ra khỏi cái không khí ồn ào sặc mùi rượu mạnh và những ánh mắt tò mò ranh mãnh như xuyên thấu ra thịt cô Trời đất vùng phen bùa này khô hanh ngồi trên xe jeep bui trần nghe tiếng gió thổi rào rào bên tai nhưng mang theo hơi lửa một đoàn máy bay trực thăng phành phạch lướt quang qua bầu trời như là bầy quạ đen nối đuôi nhau lao về hướng đông thiếu tá đạo lắc đầu ngán ngẩm rồi rủa mấy câu bâng quơ mà cái tụi mẹo lại bị cộng quân đánh cho tơi tả giờ đang rút chạy về chu lai để lên đường về nước ừ. út từ khi biết đạo thật tình chưa khi nào cố nghe những lời tức tối tục tiệu đến như thế cái thông tin tưởng như vô thường vô phạt đó lại làm cho út mừng rơn Người Mỹ giờ đây đang chứng minh một điều là không thể thắng và nỗi lo đó đang đè nặng lên đôi vai những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Trên chặng đường ngắn trở về nhà, thiếu tá đạo không nói thêm gì nữa. Về mặt thì cứ lầm lì với nỗi buồn xa xăm. Nhóm Ba Tuân cảnh giác với bọn Mỹ Lết và lính Nam Hàn phục kích. Nên cứ đi một đoạn, lại về rừng nghe ngóng, rồi mới dám bước tiếp. Dạng sáng ngày hôm sau, họ mới xuống được đến khu vực giáp xanh đồng bằng. Người thanh niên dẫn đường nói với Ba Tuân, Phải nghỉ ở đây, chờ đến tối, rồi mới đi tiếp được ạ. Khu rừng họ nghỉ chân có nhiều cây dầu và cây sao đen, sen kẽ là những đương dãy vừa mới đốt, thân cây thân cỏ cháy đen nhèm đôi chỗ lửa vẫn còn bốc khói bay nghi ngút. Này Tư, Tư là tên chàng thanh niên, liệu Út có gặp chuyện gì đó ở dưới không? Từ đáp. Anh ba đừng lo, chị Út ở trong ấp nhưng được lòng bọn hội đồng và tụi sĩ quan lắm nghen. Hôm qua, lúc chuẩn bị lên gặp anh ba, bất ngờ có khách không mời mà đến, ngỏ ý xin bàn với chị Út về chuyện làm ăn. Rồi tên thiếu tá, tiểu đoàn trường lính Nam Hàn, mời vào sở chỉ huy của hắn ăn tiệc. Bừng lên lon chúng ta. Chị Út nói, không gặp được anh ba là có lỗi. Nhưng không đi, sợ chúng nó nghi ngờ thì lại còn nguy hiểm hơn. À. Bà Tuân giật thột. Có chuyện đó hả thư? Bà Tuân biết Út có khả năng tàn hình là nhờ vào nhan sắc. Cô còn có tài ứng xử mà những ai vào cái tuổi của cô cũng không dễ làm được. Nhưng cũng chính cái nhan sắc trời cho đó. Mà làm cho ba tuân mất ăn mất ngủ Nhiều khi anh sợ mất nàng Ba tuân yêu nàng Và anh cũng biết nàng yêu mình hết mực Nhưng để nói một lời yêu gan ruột thì vẫn chưa Chú Tư Thăng, bí thư tỉnh ủy Muốn tạo điều kiện cho anh và nàng sớm tiến tới hôn nhân Nhưng anh hiểu nàng vẫn chưa sẵn sàng Nàng muốn sau khi cuộc chiến tranh kết thúc Lúc đó, nàng mới xây dựng gia đình. Chiến tranh còn đó, hạnh phúc riêng khi hạnh phúc chung chưa tròn thì làm sao mình an tâm được anh ba? Nàng tâm sự chân tình với anh, nhưng ở người ngoài nhìn vào dễ hiểu sai về nàng là kiêu xa và khách sáo Nàng còn có nỗi đau riêng, mối hận thù kẻ đã giết ba nàng. Có hiểu mới thông cảm được cho nàng là điều có lý anh bà anh ngồi đây anh ngồi đây nghỉ em đi kiếm cái gì ăn ngang Từ nói ba tuân đồng ý nhưng yêu cầu mình cùng đi với tư em vào lán nhà mồ là ra liến mà nghe nói lán nhà mồ là ba tuân biết ngay chỗ nào rồi ngày trước khi toàn bộ vùng b vùng a đại lộc kéo dài sang cả một phần duy xuyên quế sơn tiên phước là vùng tự do Đi lại dễ dàng lắm. Từ trên rừng đi xuống vùng ven, Người ta tính sao cho đến chiều, Phải có mặt ở chân dốc voi, Là vừa một cung đường nghỉ. Rồi nồi lửa nấu cơm ăn, Chập tối, đi tiếp xuống đồng bằng lấy gạo. Nửa đêm trở lên, Về đến rừng là trời vừa sáng. Cách đó, vừa giữ được an toàn, Vừa giữ được bí mật. Ba Tuần quen út, cũng từ dạo còn làm cán bộ cấp phòng lần đó cơ quan huyện cử ba tuân làm đoàn trưởng đi đồng bằng nhận gạo đoàn đi có hai chục người đến dốc voi thì dừng chân chờ người của ta từ dưới lên đưa xuống người đồng bằng lên là một cô gái mới mười tám tuổi có tên là út lam ôi chào ba tuân sững sốt đến ngộp thở trước người đẹp anh nghĩ trên đời này Chắc không còn ai tuyệt mỹ hơn thế. Giống như định mệnh, sau lần gặp đó, huyện lại giao cho anh phụ trách công tác cung cấp hậu phương, nên anh thường xuyên gặp Út. Rồi ba Tuân thương Út, yêu Út, và sau này mới biết tên thật của Lam là Liễu. Những ai từng công tác với Út và thật thân với Út thì mới biết mà thôi ba người lội qua một con suối đến khu nhà mồ nhà mồ là nghĩa trang của người cờ tu trong dãy cao nguyên tả ôi có hàng rào bao quanh bốn góc có bốn pho tượng hình nhân bằng gỗ mặt trước nhà mồ có một cây nêu cao vút làm bằng tre cho ta cảm giác thật là huyền bí thông qua một sợi dây liên hệ từ cõi âm lên với yang vị thần tối cao của người cờ tu che chở cho những linh hồn người chết nhưng khu nhà mồ ở đây là một đồ giả nó được dựng lên như là thật từ sáng kiến của cơ quan giao vận để dễ bề che mắt quân thù điểm này vẫn giao cho già làng cơ tu phụ trách cho tư ba tuần hỏi tư chưa kịp trả lời tai đã nghe thấy tiếng lá khô kêu rào rạo như có bước chân người nào đó đang đi tới tư ra hiệu cho ba tuân và bảy quý ngồi thụp xuống rồi bò tới núp sau một thân cây dầu quan sát bà tuần cảnh giác rút khẩu súng ngắn ra khỏi bòng ép bảy quý cùng nằm sang bên tiếng động đột nhiên im bặt nhưng sau đó phía trước có tiếng tư reo lên chị út chị út à em đây tư cười hì hì rồi cất tiếng gọi anh ba anh ba ơi chị út lên nè bà tuần như không tin vào tai mình Nhưng thật là út rồi. Út đang đứng trước mặt anh. Em có khỏe không? Tình hình ở dưới đó căng lắm mà. Anh định chờ tối xuống đó gặp em. Bà Tuần hỏi dồn dập, làm út không kịp trả lời. Ngồi xuống, ngồi xuống đây đi út. Bà Tuần lựa một cái gốc cây xi, si, tìm cái rễ trồi trên mặt đất uốn lượn như lưng con chăn khổng lồ, rồi cùng út ngồi xuống. Út duỗi chân, xả hai ống quần dính đầy cỏ may Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt cô đỏ hồng Út xin lỗi anh ba Bữa qua không lên theo hẹn được Út buồn lắm Út nói, ngước mắt nhìn ba tuần đăm đắm Mong anh thông cảm Út không phải nói rứa Chỉ vì không thấy Út lên làm cho ba lo Giờ gặp được Út là ba mừng lắm rồi Út cũng thế Nhớ ba tuần, lo cho ba tuần, như là ba tuần nhớ và lo cho Út. Những đêm khuya thanh vắng, nỗi nhớ lại trào dâng ra diếp. Út ước mình là cánh chim để được bay lên gặp được ba tuần, tận mắt bằng xương bằng thịt mới thỏa. Cầm tay ba tuần, Út nói. Trên đó sinh hoạt khó khăn lắm có vẻ không ba? Bữa nay trông ốm lắm đó nha nước mắt của út ngần ngấn muốn trào ra. ba tuân ậm ừ trong họng. út út à vì chuyện gì mà mà út không lên được chứ? có phải tình hình dưới đó phức tạp lắm đúng không út? út bím chặt đôi môi. một lát út mới trả lời ba tuân. nhưng ba có giận út không? sao ba lại giận út chứ? Lần này lên, Út định xin với ba cho Út chuyển sang địa bàn khác được không? Ở thêm đó, Út sợ. Bà Tuân sững sờ nhìn Út. Sao rứa Út? Út định kể cho ba Tuân nghe những gì vừa mới xảy ra, nhưng lại ngại ba Tuân buồn nên thôi. Ba... Thôi, Út đùa đó. Ba nói công việc của ba cho Út nghe đi. Trên đó thiếu ăn lắm phải không? Quân đằng mình lâu nay chưa thấy nhiều trận đánh lớn. Sao thế anh ba? À, à mà tí quên, ba có gặp được anh hai Việt của Út không? Út hỏi nhiều, và còn muốn hỏi nhiều hơn nữa. Út khao khát tin tức tình hình, nhưng người ta lâu ngày khát nước mong được uống. Bà Tuần biết tất cả những câu hỏi đó là hoàn toàn cần thiết. Trước sau gì, bà Tuần cũng sẽ trao đổi với Út. Còn Út hỏi hai Việt. Chu choa, mừng quá mà suýt nữa quên. Xin lỗi Út, chưa kịp nói để Út mừng chứ. Ba có gặp anh hai ở Hòn Tàu. Tiếc quá, nếu bữa qua mà Út lên chắc chỉ anh em gặp nhau rồi. Út buông tay Ba Tuân ra khỏi bàn tay mình rồi bật khóc. Ba Tuân bối rối. Út, Út à? ba có gì sai thì xin lỗi nghen út lại càng khóc to hơn bà tuần càng quính lên giữ nước mắt út rơi lã chã hàng mi cong sụp xuống buồn rười rượi út nhớ anh hai lâu lắm rồi anh em út chưa được gặp nhau thế anh hai anh hai có khỏe không Có ốm nhom như anh ba không? Ờ, đỡ hơn ba chứ. Anh hai ở quân khu, thỉnh thoảng mới xuống vùng ven. Anh hai biểu, nếu lần sau có lên thì báo cho anh hai biết. Út bỗng phì cười. Ồ, thì báo cho ai chứ? Bà Tuần gãi gãi đầu, một lát sực nhớ. Báo cho anh tính. Tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn vận tải hậu cần bạn thân của anh hai đó. Nhiệm vụ sắp tới của tụi em là thu mua gạo, giao cho đơn vị anh Tính. Nếu muốn gặp anh hai thì em viết thơ, chuyển qua anh Tính nhé. Bà Tuần nói một hơi phấn khởi lắm, như là vừa tìm ra được sáng kiến. Thế... Anh hai, anh không nói chuyện vợ con gì à? Không... Nhưng chắc là chưa có. Trời đất quỷ thần ơi, rứa mà cũng đòi. Út đưa tay ký nhẹ vào đầu ba tuân, rồi nói tiếp. Anh ai nhiều tuổi rồi chứ, nghe nói ở trên đó, con gái cùng quê nhiều người xinh đẹp. Sao không tìm lấy một người, để sau cha già con cọc bắt cười lắm? Út nói hồn nhiên, nhưng không biết ba tuân có hiểu nhầm đó là lời ám chỉ anh không? Chính anh cũng ở vào cái tuổi băm rồi chứ. Tuổi này ở quê phải là ba, bốn đứa con lúc nhúc rồi. Nhưng những người như hai Việt, như ba Tuân, do nhiệm vụ cứ cuốn trôi thời gian, đâu nghĩ tới chuyện lập gia đình. Mặt khác, nhìn người ta cũng phát hãi. Trong cơ quan huyện có mấy cặp vợ chồng. Trước cưới thì nói cứng như thép, phải giữ kế hoạch. Nhưng rồi kế hoạch đều vỡ bùng như là cháy banh Vậy là sinh con, những đứa trẻ xa đời thiếu sữa, ốm đau quặt quẹo, chỉ nhìn hơn một con trồn bám vào ngực mẹ. Đó là lý do để ba tuần chưa đặt vấn đề nghiêm túc với Út. Ngược lại, Út cũng chưa muốn lấy chồng khi cuộc chiến tranh tương tàn còn đấy. Anh hai xuống hòn tàu vì công chuyện Út à? Sắp tới, quân khu sẽ phối hợp với huyện mình tổ chức thu mua gạo. Anh Bảy Bí Thơ có ý giao việc này cho bộ phận đông hội của Út là một đầu mối. Bà đã có bàn chủ trương và triển khai với các xã rồi. Chỉ nghẹt, mình thiếu lương thực, địch lại khảo gắt. Huyện ta tháng 10 năm rồi bị lũ lớn, mất mùa, nên coi bộ cũng căng. Theo Út thì khả năng có thu mua được 300 tấn gạo trong vòng 2 tháng tới không? Út trầm ngâm. Thấy thế bà Tuần hỏi. Khó quá hả Út? Nếu khó thì ta sẽ tính cách khác nhé Tính cách khác à? Cách gì chứ? Sao anh ba không để Út đi Đà Nẵng? Chỉ có cách tìm nguồn từ trong thành Đà Nẵng mới giải quyết được 300 tấn gạo Mà lại hay nữa chứ? Thôi, ba để Út đi